Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyện 7 chương 84 xuất kiếm cùng với thu kiếm Cờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y Rất ta không thích hát vào Không phải bởi vì năm đó hắn đoạt đi hào quang của đám đồng bạn đã chết của ta Là bởi vì khi còn bé xem thoại bản của nhân tộc cùng với tuyết lão thành diễn kịch kẻ phản bội đều rất chướng mắt Mà hắn là kẻ phản bội vô sĩ nhất một năm qua Nhưng ta phải thừa nhận năng lực của hắn Khen ngợi an vài lần này của hắn Yên chi sơn nhân thanh âm quanh quẩn ở dạ nguyên hoang vu Giết chết tiếu trương không đủ để thay đổi thiên hạ đại thế Nhưng nếu như đem giáo hoàng cùng thánh nữ của nhân tộc giết cùng Lịch sử sau này có lẽ sẽ trở nên không giống Đúng là vẫn xảy ra chút ít vấn đề Bọn họ không ngờ tới tại dưới áp lực kinh khủng của chính mình tiếu trương lại phá cảnh được Mặc dù mới vừa phá cảnh Đối với thiên địa pháp tắc nắm giữ vận dụng còn chưa đủ thuần thuộc Nhưng đã đủ để hắn liều mạng trọng thương rết ra khỏi vòng vây nặng nề Ít nhất hiện tại hắn còn sống Nhưng Trần Trường Sinh cùng từ Hữu Dung vẫn phải tới, như vậy rất tốt, tốt vô cùng Dưới bóng đêm Thảo Nguyên vô cùng an tĩnh tinh quang tản ra mùi vị u lãnh Thổ tôn từ phía sau Trần Trường Sinh nhô đầu ra Hướng về phía bóng đen khổng lồ nơi xa nhết miệng lộ ra răng nanh sâm bạc Nó muốn đe dọa đối phương Nhưng ngay cả thanh âm nứt nở trầm thấp cũng không dám phát ra Rõ ràng bị uy ác của đối phương hù dọa cho không nhẹ. Từ hữu dung hỏi làm sao các ngươi tin chắc người tới sẽ là chúng ta. Tiếu Trương là người điên. Sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Càng sẽ không tin tưởng triều đình đại chua. Hắn chỉ tín nhiệm Trần Trường Sinh. Yên Chi Sơn Nhân nói mà Trần Trường Sinh, ngươi nhất định sẽ xuất hiện. Trần trường sinh sẽ không cho phép đặt mình trong bất kỳ khả năng nguy hiểm nào, bởi vì hắn là giáo hoàng của nhân tộc. Theo vị trí giáo hoàng của hắn càng ngày càng vững chắc, lực lượng của loại quy tắc này sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Nếu như hắn thật sự muốn đột phá loại trói buộc này, những tín độ như an hoa thật sự có thể sẽ lấy cái chết để can gián, Lăng Hải Chi Vương đám người làm sao có thể để cho một mình hắn rời khỏi Bạch Đế Thành Chỉ có một loại khả năng có thể nhận được tất cả giáo sĩ cùng tín đồ tán thành Đó chính là hắn đồng hành cùng Tự Hữu Dung Toàn bộ đại lục đều biết Giáo hoàng cùng thánh nữ kiếm pháp hợp biết Có uy lực khó có thể tưởng tượng Coi như gặp phải cường giả thần thánh lĩnh vực cũng không cần lo lắng an toàn Hôm nay ma thu Vũ trấn giữ hàng sơn tư vương cùng trung sơn vương ở ủm lam Quan cùng ủm tuyết Quan sẵn sàng tác chiến Ma xoáy tự mình lãnh binh chuẩn bị chiến tranh Các cường giả thánh vực tuyết lão thành Hôm nay đại đa số cũng ở trên tiền tuyến chiến trường Theo lý mà nói Trần trường sinh cùng từ hữu dung lặng lẽ tiếp ướm tiếu trương trở về Trung Nguyên Sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào cả Nhưng mà vô luận hàng sơn hay ủm lam quan, ủm tuyết quan hay là cánh đồng tuyết Cả trời màn trướng đều là giả dối Có lẽ cô ý hoặc vô tình, hoặc thờ ơ hoặc không biết chuyện Nhân tộc cùng ma tộc đều đang diễn kịch Phiến Thảo Nguyên bí ẩn mà an tỉnh này mới thật sự là chiến trường Ma tộc mời tới bác Đại Sơn Nhân Không ai nghĩ tới chuyện này Trần Trường sinh cùng Từ Hữu Dung cũng không ngờ tới Mặc dù chỉ có ba vị đã là lực lượng kinh khủng không phải bọn họ có thể chống lại được Tại sao người tới không thể là vương phá Đây là thắc mắc cuối cùng của Từ Hữu Dung Vương Phá là đối thủ cả đời của Tiếu Trương cũng thể nói là cường địch ác chế Tiếu Trương cả đời Tiếu Trương không thích Vương Phá Không có lúc nào không muốn đánh bại hắn Nhưng tín nhiệm nhất cũng hẳn là Vương Phá Còn trên cả Trần Trường Sinh tựu như tuần mai trước khi chết muốn đi gặp nhất Trường Ma Thu Vũ ra chính là Vương Phá Cái miên đại giả hoa vừa mới bắt đầu nở rộ này Vương phá là mục tiêu của bọn họ Nhưng chẳng phải cũng là sức mạnh và khí phách của bọn họ hay sao Hơn nữa vương phá là cường giả thần thánh lĩnh vực Đao đạo đã đại thành Nếu như tiếu trương muốn cầu viện Không thể nghi ngờ hắn mới là chọn lựa thiết hợp nhất Trả lời câu hỏi này của Từ Hữu Dung không phải là Yên Chi Sơn Nhân, mà là Trần Trường Sinh. Để cho Vương phá thấy chính mình phá cảnh dĩ nhiên rất tốt. Nhưng để cho hắn thấy chính mình bị đổi dết chật vật như vậy thì không tốt chút nào. Trần Trường Sinh nói chuyện này rất mất mặt. Từ Hữu Dung không quá hiểu được loại lòng tự á nhàm chán này của Phái Nam. Cho nên mới không giải thích được Nhưng nghe Trần Trường Sinh nói lập tức hiểu ra Nhưng nàng vẫn không cách nào tiếp nhận phong cách thà rằng mất mặt chứ không sợ mất mạng này của nam nhân Không biết là gió nhẹ hay là hơi thở lay động giấy trắng nhuộm đầy máu tươi phát ra thanh âm ào ào Tiếu Trương vẫn hôn mê, không biết có nghe được lời nói của Trần Trường Sinh cảm nhận được ý tứ của Từ Hữu Dung hay không. Mặt đất truyền đến chấn động. Cách đó không xa đàn yêu thú không hung hãng được như thổ tung. Hoảng sợ vạn phần chạy tứ tán khắp chung quanh. Không bao lâu trong bóng đêm truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết, sau đó mơ hồ có mùi máu tư truyền đến. Mùi máu tươi còn kèm theo mùi khác, Trần Trường sinh ngửi thấy mùi này tâm tình có chút không tốt. Không phải bởi vì hắn thức sạch sẽ, mà bởi vì hắn từng ngửi loại mùi này ở trên chiến trường ở cánh đồng tuyết. Tiếng chân giày đặt vang lên, Thảo Nguyên không ngừng chấn động. Mùi máu tươi cùng mùi một rửa càng ngày càng đậm, cho đến khi sắp sữa đem bóng đêm vén lên. Mấy trăm đầu ma tột lan kỵ xuất hiện tại trên thảo nguyên, đem trần trường sinh cùng tự hữu dung vây quanh ở giữa. Đám thị huyết cự lan này cao chừng một trường, cộng thêm ma tộc kỵ binh trên lưng sói càng hiển lộ cao lớn. Đầy sói dương miệng to như chậu máu, phục ra nhiệt khí tanh hôi khấu ngửi. Lông sói như cương châm ở dưới ánh sao lộ vẻ rõ ràng vô cùng. Mặt của đám kỵ binh ma tộc cũng được chiếu vô cùng rõ ràng Nước bọc từ trong miệng hình dạng giống người không ngừng chạy xuống Cũng là tanh hôi chiếu cực Lan kỵ là kỵ binh tinh nhuận nhất của ma tộc Một đối mục mà nói Có thể chính diện đối kháng thậm chí chiến thắng huyền giáp trọng kỵ của đại Chu vương triều Mấy trăm đầu lan kỵ hợp thành một đội Sẽ có lực công kiếp cùng lực sát thương đáng sợ đến như thế nào Nhưng cuộc chiến đấu tối nay Đám lan kỵ trải qua mấy ngàn dặm chạy nhanh một đoạn đường dài Căn bản không có tư cách trở thành chủ lực Vận mệnh của thần tộc có thể sẽ quyết định trong tối nay Cho nên ta sẽ phi thường cẩn thận Phía trước mấy ngày ta cũng rất cẩn thận Cho nên ta tin chắc hắn sẽ không báo được cho người khác Cũng tin chắc các ngươi tới vô cùng vội vàng không còn kịp báo cho người khác Ta nghĩ ta sẽ có tương đối nhiều thời giờ Cho nên ta sẽ phi thường thật tình mà cẩn thận xuất thủ Để bảo đảm chắc chắn giết chết các ngươi Yên Chi Sơn Nhân nói với Trần Trường Sinh cùng Tự Hữu Dung Trong bóng đêm Ánh mắt của hắn lón lên như cây đuốt Bên trong tràn đầy trí tụi cùng bình tĩnh nhìn thấu thế sự cùng pháp tắc Cũng đồng nghĩa lãnh khúc cùng kinh khủng Phía trước nói chuyện với nhau theo đạo lý mà nói không cần phát sinh Yên Chi Sơn Nhân không cần giải thích Trần Trường Sinh cũng không cần biết lý do bị ma tộc phục kiếp Nhưng bọn hắn vẫn hỏi cùng với trả lời Bởi vì Trần Trường Sinh muốn kéo dài thời gian Yên Chi Sơn Nhân cũng cần thời gian để đem vây dết bố trí càng thêm hoàng mỹ Mặt đất khẽ rung động Bóng đen khổng lồ kia hướng phía Nam di động Tốc độ mặc dù rất chậm Nhưng có một loại cảm giác bị ác bách cực kỳ đáng sợ Thái độ của Yên Chi Sơn Nhân đã rất rõ ràng tối nay hắn yêu cầu chắc chắn, không hy vọng có bất kỳ chỗ sơ hở nào. Nhìn Hắc Sơn trong bóng đêm trần trường sinh trầm mặt một lát, hỏi mấy thành cơ hội. Hắn hỏi những lời này chính là cơ hội còn sống rời đi, đương nhiên là muốn dẫn theo cả Tiếu Trương đi. Từ hữu dung cùng bạch hạt có tốc độ di chuyển hơn tia chớp. Độc nhất vô nhị Nếu như toàn lực thi triển Bác Đại Sơn Nhân Cho dù cảnh giới sâu Không lường được đến cỡ nào đi nữa Cũng không chưa chắc đã có thể đuổi theo Gió nhẹ vất động ốm tay áo Từ hữu dung đem mệnh Tinh bàn thu hồi trong tay áo Mơ hồ có thể thấy Tinh quỷ đang chuyển động Nàng không đáp lại câu hỏi Của Trần Trường Sinh Mà chỉ lắc đầu Rất rõ ràng kết quả thôi diễn tính toán mệnh tinh bàn tương đối tồi tệ rời đi căn bản không có khả năng thành công hắc vào tính đến Trần Trường sinh cùng tự hưởng dung sẽ tới tiếp ứng tiếu trương tự nhiên sẽ làm ra an bài tương ứng phía Nam trên Thảo Nguyên Kính bạc Sơn nhân cùng y sung Sơn nhân giống như hai ngọn núi Liên miên chập trùng hơn 10 dặm, Chạm đứng mọi nẻo rời đi Nếu như chi chi ở chỗ này Tối nay hy vọng rời đi có thể sẽ lớn hơn một chút Trần Trường sinh nghĩ tới hát y thiếu nữ Lúc này có thể đang trên hải đạo ấm áp tắm ánh mặt trời Trong lòng không có gì hối hận Chỉ có chút buồn bã Vậy kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào Hắn hỏi từ hưởng dung Đây chính là tín nhiệm Nói đến thô diện tính toán Bố trí mưu lược Thế gian vốn là không có mấy người Có thể mạnh hơn nàng Từ hữu dung nhìn về thổ tôn, Nói mấy từ đại biểu cự ly cùng phương vị Nàng biết nó có thể hiểu lời của mình Biết ý tứ của mình Rất rõ ràng Thổ tôn quả thật đã hiểu rồi Thân thể trở nên cứng ngắt Tựa như có chút sợ hãi nhiều năm trước. Thời điểm Chu Viên gặp chuyện không may, nó chỉ chứng kiến từ hữu dung biết quan hệ giữa nàng cùng Trần Trường Sinh. Cho nên nó vô cùng thông minh không nhìn Trần Trường Sinh càng không có cầu sinh mà là trực tiếp chui vào dưới đất. Không bao lâu, nó lại từ dưới đất chui lên. Bề ngoài màu nâu rách nát của nó khắp nơi đều là bùn đất cùng rễ cỏ. Trên lông mày xuất hiện một lỗ thủm Càng không ngừng chảy máu Nhìn rất chật vật Trần Trường Sinh nắm một viên thuốc Thoa trên miệng vết thương của nó Hoàng thuốc là đầu thừa đuôi thẹo Còn lại khi chế luyện chu sa đan Không có gì hiệu dụng quá thần kỳ Nhưng dùng để cầm máu hiệu quả rất tốt Thổ tung liếm liếm khó miệng đang chảy máu Nhìn từ hữu dung một cái, ánh mắt rất âm lãnh, còn mang theo một tia toán độ. Nó có thể chui xuống đất, nhưng làm sao có thể giấu diêm được thần thức của cường giả như yên chi sơn nhân. Ở phía dưới một mảnh khâu lăng cách hơn 10 dặm, nó bị một đạo uy ác kinh khủng liên lụi, bị thương không nhẹ. Trong suy nghĩ của nó, đây là tự Hữu Dung ép nó tự nhiên có chút ghê hận. Trần Trường sinh trị thương cho nó, không nhìn thấy ánh mắt của nó biến hóa. Từ Hữu Dung thấy được nhưng không thèm để ý chút nào, nói như thế nào. Thổ Tôn thấp giọng kêu hai tiếng, dùng hai cẳng tay ngắn mà gầy yếu không ngừng ra hiệu. Từ hữu dung vẻ mặt nghiêm túc quan sát, ở trong lòng yên lặng tính toán chút lát, nhìn về Trần Trường Sinh nói cũng không được. Trần Trường Sinh đứng dậy nhìn về hắc sơn dưới bóng đêm tay phải rơi vào trên chui kiếm. Vậy chỉ có thể đánh. Bác Đại Sơn Nhân là viễn cổ cao thủ của ma tộc mấy trăm năm trước ở Tuyết Lão Thành cùng Vương Chi Xá. Tân trọng. Vũ cung đối chiến qua Hắn cùng với Từ Hữu Dung cùng đối phương chính diện đối chiến Phải thua không thể nghi ngờ Bóng đen khổng lồ chậm rãi di động Úi ác trầm trọng khó có thể tưởng tượng hướng trần trường sinh cùng Từ Hữu Dung chèn ép tới Thảo Nguyên dưới bóng đêm trở nên vô cùng kinh khủng Tin tức tốt là chúng ta chỉ cần đánh một cái Từ Hữu Dung nói Bất động như núi Bác Đại Sơn nhân cảnh giới quả thật sâu không lường được Nguyễn Nhược Ma Thần Khi bọn hắn bất động Thậm chí có thể nói là hoàng mỹ không chê vào đâu được Nhưng khi bọn hắn cử động Sẽ không thể tiếp tục giữ vững trạng thái hoàng mỹ Vẫn sẽ xuất hiện một chút sơ hở Giống như là ngọn núi chân chính dưới trời sao Lúc cùng Đại Đệ Tương Liên sẽ không thể run chuyển Nhưng nếu động thì căng cơ sẽ không yên Tối nay trận sát cục này Kính Bạc Sơn Nhân cùng Y Xuân Sơn Nhân đang ở phía Nam Thảo Nguyên cắt đứt đường lôi của Trần Trường Sinh cùng từ Hữu Dung Cho nên bọn họ không thể động Yên Chi Sơn Nhân cùng với mấy trăm Lan Kỵ mới là chủ lực tiến công Trên thực tế, khi yên chi sơn nhân mang theo bóng đêm chậm rãi mà đến, cũng không cách nào giữ vững tư thái nguy nga như lúc trước. Từ hữu dung thông qua mệnh tinh bàn thôi diễn tính toán cùng với thổ tôn mạo hiểm chui xuống đất thử dò xét, phát hiện một cái thông đạo có thể thành công rời đi. Nhưng nàng không lựa chọn rời đi từ lối đi này Thậm chí nói cũng không nói với Trần Trường Sinh Không phải bởi vì lan kỵ máu tanh đáng sợ bốn phía thảo nguyên Không phải bởi vì hơn 10 con hung cầm dưới bầu trời đêm phương Bắc bị chòm sai nam thập tự chiếu sáng Mà là bởi vì nàng ở chỗ sâu nhất của bóng đêm cảm giác được sự hung hiểm Điều này làm cho nàng có chút hoài nghi lối đi này vô cùng có khả năng là cái bẫy mà hắt vào bố trí Yên chi sơn nhân dừng bước Mặc dù không ai có thể thấy rõ ràng hắn di chuyển như nào Càng không có ai có thể thấy chân của hắn Lúc này hắn cách thảo nguyên trần trường sinh cùng tự hữu dung đang đứng còn có mười dặm Đối với người bình thường mà nói Mười dặm là một cự ly vô cùng xa Ngươi rất khó nhìn rõ hình ảnh từ nơi đó Lại càng không cần phải nói tới công kiếp Nhưng mà ở chỗ này Cách mười dặm cự ly Ngoài dự tính mà trái ngược lẽ thường Làm người ta không thể tưởng tượng nổi Yên chi sơn nhân hướng trần trường sinh Cùng tự hữu dung phát động công kiếp Hắn gơ tay phải của mình lên Tinh thần đầy trời nhất thời trở nên ảm đạm rất nhiều. Bởi vì trong bầu trời đêm bỗng nhiên có thêm một đạo bóng đen dài hơn 10 dặm, che đi mấy trăm vì sao. Đạo hắc ảnh kia tự tin không ép thẳng xuống thảo nguyên. Trong bầu trời vang lên tiếng sấm ầm ầm. Đó là thanh âm không khí không còn kịp chạy trốn bị lực lượng khổng lồ áp súc sau đó xé rát. Trần trường sinh thậm chí cảm giác mình nghe được thanh âm một mạng bóng đêm thật lớn bị mạnh mẽ xé xuống Từ hữu dung suốt kiếm Vừa ra chính là đại quang minh kiếm uy lực lớn nhất Vô số vết kiếm mang theo vô số ngọn lửa Chiếu sáng thảo nguyên hoang tàn vắng vẻ Trong bầu trời hắc ảnh bị chiếu rọi càng thêm rõ ràng cũng càng thêm chân thật Ngay sau đó Trần Trường sinh xuất kiếm Hắn dùng chính là hoang nguyên tam thước nhiên kiếm Đúng vậy Đã cách nhiều năm như thế Ba chiêu kiếm pháp mà tô ly truyền cho hắn ở hoang nguyên Đã có danh xương chính thức tại trên đạo điển Nương, gương, gương, ơ, nương Lửa nóng bỏng mà vô hình hợp vào với Quang minh Vô cấu kiếm kiếm ý cùng trai kiếm kiếm ý gặp nhau, sau đó tương dung, lượng đạo kiếm hồng cùng bay lên. Nhất thời sinh ra cảm giác cuồng cũng không dứt, lại càng hòa hợp chiếc cực. Phản phức hoàng mỹ cũng không phải là vật trong trần thế. Hai đạo kiếm ý tương phùng, hai đạo kiếm pháp tương hợp, hai đạo kiếm quen tương dung. Đây là hợp kiếm thuật của Nam Phê Trai Đây cũng là kiếm pháp kết hợp của Trần Trường Sinh cùng từ Hữu Dung làm khiếp sợ cả thế gian Dưới bóng đêm thảo nguyên xuất hiện một đoàn tia sáng Đoàn tia sáng này do kiếm quan tinh thuần nhất tạo thành Rừng rực chiếc cực, rất chói mắt Giống như là mặt trời chưa từng rơi xuống Vệt bóng đen dài hơn 10 dặm kia từ trên trời rán xuống chính xác rơi vào trên quang mang này Oanh một tiếng nổ vang Sân cỏ phương viên chừng 10 trượng bị ném đi Vô số bụng đất màu đen như mũi tên hướng 4 phía bay đi Kiếm quang ngưng kết mà thành màng hào quang Ở trong đầu trời đêm phía trên trần trường sinh cùng tự hữu dung mấy trượng Ngăn cản đạo bóng đen mang theo người ác kinh khủng kia Màn hào quan không ngừng phát ra thanh âm kẹo kẹp kẹo kẹp Giống như cửa gỗ lâu năm không tu sữa Hoặc như là băng ghế khó khăn chống đỡ trọng lượng phía trên Tự như có thể tan vỡ bất cứ khi nào Thổ tung hụt ở phía sau trần trường sinh Dùng chân trước nhỏ gầy che hai mắt của mình Sợ hại cả người phát ruông Máu tươi càng không ngừng từ ngón tay tràn ra một khắc trước Nó muốn chui xuống đất rời đi Làm sao nghĩ đến dưới đất vùng đất bị hề ác của Yên Chi Sơn Nhân Cùng với Mãng Thiên kiếm ý chàng ép thành vô cùng cứng rắn Phản phất sắc cứng Trực tiếp khiến nó đụng bể đầu chảy máu Trong bóng đêm vang lên tiếng kêu tràn đầy ý tứ thô bạo tàn khốc Mấy trăm đầu lan kỵ gần như điên cuồng hướng trần trường sinh cùng tự hưởng dung lao đến Phía Nam Thảo Nguyên Đạo Sơn Ảnh liên miên mấy trăm dặm kia vô cùng nguy nga tráng quan khó có thể vượt qua Kính vạc Sơn Nhân cùng Y Xuân Sơn Nhân cắt đứt đường lôi của bọn họ Yên Chi Sơn Nhân cách cự ly hơn 10 dặm Phát khởi công kiếp có thể nói bao la hùng vĩ Trần Trường Sinh cùng từ hữu dung xong kiếm hợp Bích cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản Lúc này Lan Kỵ trùng sát tới bọn họ nên làm gì bây giờ Lúc này Thổ Tôn len lén nhìn Trần Trường Sinh một cái Ánh mắt của nó có chút thương cảm Nó cho là mình đoán được Trần Trường Sinh sẽ ứng đối với Lan Kỵ như thế nào Trần Trường Sinh hẳn là sẽ đem đám yêu thú trong Chu Viên Triệu Hoáng đi ra Mấy trăm đầu Lan Kỵ đáng sợ như thế nào đi nữa Cũng không thể nào là đối thủ của nhiều yêu thú như vậy trên Nhật bất Lạc, trên Thảo Nguyên Chớ đừng nói chi là trong đám yêu thú này còn có hai vị cường đại đồng bạn của Thổ Tôn Kiền Thú cùng với đảo Sơn Liêu. Chẳng qua là giết chết đám lan kỵ này còn có ba vị viễn cổ cường giả của ma tột. Đến cuối cùng, chu viên yêu thú có mấy con có thể còn sống sót được đây? Nghĩ đến kết cục như vậy, Thổ Tôn có chút không thoải mái. Nhưng nó tự vấn lòng Ở cục diện như thế Đổi lại mình cũng có thể lựa chọn như vậy Cho nên nó đối với Trần Trường Sinh Không có ý kiến gì Càng không có hoán ý Chỉ là có chút thương cảm Từ hữu dung cũng biết Chu Viên còn có rất nhiều yêu thú Chỉ cần Trần Trường Sinh triệu hoán ra Liền có thể giải trừ nguy cơ Mà đám lan kỵ này mang đến Nhưng nàng không nhìn Trần Trường Sinh vô luận len lén nhìn, hay là quan minh chánh đại nhìn. Bởi vì nàng không phải là thổ tôn chỉ biết thương cảm kia. Nàng cùng Trần Trường Sinh chân chính tâm ý tương thông. Nàng biết Trần Trường Sinh không thể làm như vậy. Thay lời khác mà nói, nàng biết Trần Trường Sinh sắp sửa làm như thế nào. Nàng đi về phía trước một bước, đứng ở trước người Trần Trường Sinh Hai cánh trắng noảng ở phía sau mở rộng Phượng hỏa màu vàng bắt đầu thiêu đốt Trai kiếm trong tay nàng phóng ra càng nhiều ánh sáng Ở trong thời gian rất ngắn ngũi, nàng lựa chọn nhận lấy bộ phận áp lực mà đoạn kiếm của Trần Trường Sinh gánh chịu Trần Trường Sinh khoan chân ngồi trên mặt đất Hai mắt nhắm lại Sư sư sư sư Như mưa sa phá không Như mũi tên phá mây Vô số thanh kiếm Tự tàn phong vỏ kiếm Nối đuôi nhau ra Kiếm quan chiếu sáng thảo nguyên dưới bóng đêm Ba ngàn thanh kiếm trải rộng Trong thiên địa Tạo thành nam khê trai kiếm trận Vào giờ khắc này Tinh Quang đầy trời lộ ra vẻ ảm đạm Kiếm ý lạnh lẽo rơi xuống Đầu lan kỵ đi phiếu trước nhất nhất thời giải thể, biến thành mấy chục khối huyết nhuột. Ngay sau đó lại có một con thị huyết cự lan chân trước gãy liệt, nặng nề ngã trên mặt đất. Tây bắc phương hướng. Có một tên ma cột kỵ binh trên đầu góc cùng khôi giáp bị chỉnh tề chặt đứt, lộ ra ớt. Bị tinh quan chiếu và phát ra ánh sáng lăng tăng. Giống như là chiếc hồ nhỏ nhất thế gian Thanh âm vật nặng rơi xuống đất không ngừng vang lên Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên Huyết thủy khó có thể thấy rõ ràng Màu sắc càng không ngừng phun ra Lan kỵ tốc độ xung phong thật nhanh Cho nên té xuống càng nhanh hơn Mấy tức thời gian Đã có hơn 30 con lan kỵ chết Ở dưới nam phê trai kiếm trận Còn có hơn 10 con Lan Kỵ đã bị thương nặng, không còn lực tái chiến. Trong bóng đêm vang lên tiếng quân lệnh dồn dập. Yên chi sơn nhân thanh âm trầm thấp cũng từ ngoài 10 dặm vang lên. Lan Kỵ không sung phong tiếp nữa. Vòng qua trần trường sinh cùng từ hữu dung, thối lui vào trong bóng đêm. Cho đến khi tránh xa khỏi cự ly mấy trăm trượng mới dừng lại Sáng loáng một tiếng vang nhỏ Một vết kiếm thật mỏng từ trong bầu trời đêm lặng yên không một tiếng động xuất hiện Cắt đứt cổ họng một gã ma tột kỵ binh Tin quan so với lúc trước sáng ngời hơn chút ít Huyết thủy màu xanh biếc từ giữa kẻ tay tràn đầy lông đen chảy ra Hình ảnh thật rất ghê tởm Lan kỵ có chút bối rối Hướng bên xa hơn triệt hồi Cho đến qua mấy dặm Xác nhận rời đi phạm vi công kiếp của kiếm trận mới dừng lại Rất nhiều ma tộc kỵ binh trong mắt toát ra vẻ sợ hãi Bọn họ từng thấy rất nhiều cường giả Nhưng chưa từng gặp phải phương thức chiến đấu như vậy Nam Khê trai kiếm trận có thể nói là thủ đoạn phòng ngự hoàng mỹ nhất trên chiến trường Cũng là thủ đoạn quần công tỷ số hữu hiệu nhất Vốn dị trước đây cần mấy trăm đệ tử Nam Khê trai mới có thể tụ họp kiếm trận Rất dễ dàng bị ma tộc cường gã chi ra đánh lén Nguy cơ bị phá trận là rất lớn Hiện tại Trần Trường Sinh một người đã có thể thi triển ra nam khê trai kiếm trận Hắn đứng trong mạng thiên kiếm vũ Làm sao có thể bị kích phá đây Nói một cách khác Không ai thích hợp trên chiến trường dết địch hơn so với Trần Trường Sinh Cho dù cảnh giới thực lực mạnh hơn so với hắn Giáo hoàng trẻ tuổi của nhân tộc lại đáng sợ như vậy sao Mấy trăm lan kỵ phát ra tru lên thê lương Bởi vì sợ hãi, bởi vì tức giận, bởi vì không cam lòng Ma tộc kỵ binh cùng thị huyết Cự lan muốn thông qua phương thức này biểu đạt dục vọng báo thù của chính mình Bọn chúng dừng ở ngoài mấy dặn, thời khắc chuẩn bị lần nữa khởi xướng xung phong Cách xa như vậy, thần thức của Trần Trường Sinh dù cường đại như thế nào cũng không thể ngự kiếm đã thương người. Bọn họ chỉ cần cho đối phương đầy đủ áp lực, có thể chờ Yên Chi Sơn Nhân phá vỡ phòng ngự của đối phương. Trần Trường Sinh kết thành nam khê trai kiếm trận, tự hữu dung sẽ phải một mình thừa nhận công kết của Yên Chi Sơn Nhân. Cho dù nàng không chúc do dự thiêu đốt phượng họ, nhưng cũng không cách nào thừa nhận thời gian quá dài. Trần trường sinh kiếm trận cần phòng bị lan kỵ lần nữa sung phong, nàng còn có thể chống bao lâu? Chẳng lẽ còn có thể vĩnh viễn chống đỡ tiếp sao? Lấy cục diện trước mắt thoạt nhìn. Kết quả cuối cùng vẫn là trần trường sinh cùng tự hưởng dung sẽ bị yên chi sơn nhân trấn áp. Sau đó bị lan kỵ sinh sinh cắn chết Ít nhất ở trong suy nghĩ của ma tộc kỵ binh Đây đã là kết cục nhất định Bọn họ nhìn bên kia Nghĩ tới sau đó làm sao giết chết giáo hoàng cùng thánh nữ của nhân tộc Sau đó đem đối phương sinh xé ra ăn hết Ánh mắt càng ngày càng hôn tàn Thở dốc càng ngày càng nặng Từ hữu dung sắc mặt trở nên có chút tái nhợt thoạt nhìn sắp nhịn không được nữa Ở thời khắc mấu chốt này, nàng bỗng nhiên làm một cử động vô cùng ngoài dự tính Đầy trời quang minh đột nhiên biến mất Nàng thu hồi trai kiếm Người nào sẽ ngăn cản ui ác của yên chi sơn nhân đây Trong bầu trời đêm nam khê trai kiếm trận bỗng nhiên động cực kỳ chỉnh tề chuyển một phương hướng khác Vô số kiếm vốn là hướng về phía khắp nơi trên Thảo Nguyên, lúc này toàn bộ nhắm vào thiên không Vẫn là mãng thiên kiếm vũ, chỉ bất quá chuẩn bị hướng thiên không rơi xuống Ba ngàn kiếm, nghênh hướng đạo hắc ảnh trong bầu trời kia Tinh quang cùng kiếm quang tung nhau lên thành ánh sáng Để cho bầu trời đêm trở nên càng thêm sáng ngời Đạo bóng đen dài hơn 10 dặm kia Rốt cục cũng hiển lộ ra hình dáng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi